tuyết tatiana petrovna dọn đến nhà cụ potapov được một tháng thì cụ mất nàng ở lại một mình với đứa con gái nhỏ là varia và người vú già ngôi nhà nhỏ chỉ có ba gian ở trên một ngọn đồi trông xuống con sông phía bắc ngay đầu tỉnh lỵ sau nhà bên kia khu vườn đã trụi lá là một rừng bạch dương phơi màu trắng bạc Ở đó từ sáng sớm đến lặng mặt trời, lũ quả kêu quàng quạt, bay thành từng đám mây đen trên những ngọn cây trần trụi báo hiệu trời xấu. Từ khi rời Moscow, Tatiana mãi vẫn không sao quen được cái tĩnh lỵ điều hiu với những ngôi nhà nhỏ bé, những cánh cửa hàng rào kêu ken két, những buổi tối vắng lặng, nghe rõ cả tiếng ngọn đèn dầu quả nổ lép bép. Mình ngốc quá, nàng nghĩ. Không dưng đi bỏ Moscow, nhà hát và bè bạn Đáng lẽ phải đưa Varia đến ở với bà Vú ở Puskino Ở đó chưa bị máy bay bắn phá lần nào Còn mình thì cướp việc ở lại Moscow Trời, mình thật ngốc Nhưng không thể trở lại Moscow được nữa rồi Tatiana quyết định biểu diễn trong các trạm quân y lưu động Trong thị trấn đã có vài trạm Và nàng thấy trong lòng cũng khuây khỏa đôi chút Nàng còn thấy thích cái tỉnh lị ấy nữa là khác nhất là khi đông về và tuyết xuống phủ đầy ngày lại ngày êm dịu và xám ngắt Sông mãi vẫn chưa đóng băng mặt nước màu xanh lá cây bốc khói tatiana quen dần cả với tỉnh lỵ và cả với ngôi nhà không phải của mình nàng đã quen chiếc dương cầm lạc giọng những tấm ảnh úa vàng treo trên tường những tấm ảnh chụp những thiết giáp hạm bảo vệ bờ biển cổ lỗ trước kia cụ potapov làm thợ máy tàu biển trên cái bàn giấy phủ dạ xanh của cụ có đặt mô hình tuần dương hạm gromoboy trên tàu đó cụ đã làm việc varia bị cấm không được sờ vào mô hình ấy và nói chung con bé bị cấm không được sờ vào bất cứ vật gì tatiana biết cụ potapov có con trai đang phục vụ trong hạm đội hắc hải trên bàn bên cạnh mô hình tuần dương hạm có bức ảnh của anh Đôi lúc, Tatiana cầm bức ảnh lên xem, mê mãi ngắm nghía, rồi nhíu đôi lông mày thanh thanh lại, nghĩ ngợi. Nàng cứ có cảm giác là đã gặp anh ở một nơi nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi, trước cả cuộc hôn nhân không toại nguyện của nàng. Nhưng ở đâu và khi nào nhỉ? Anh lính thủy thủ nhìn nàng bằng đôi mắt bình thản, hơi có vẻ chế nhạo, như muốn hỏi. Thế nào chị? Chẳng lẽ chị vẫn chưa nhớ ra được là chúng ta đã gặp nhau ở đâu hay sao? Không, tôi không nhớ Nàng trả lời khe khẽ Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai thế? Varia từ phòng bên hỏi to Mẹ nói với cái dương cầm con ạ Tatiana cười trả lời con Vào giữa mùa đông bắt đầu có những lá thư gửi cho cụ Potapov, Những lá thư do cùng một bàn tay viết Tatiana xếp những lá thư ấy lại trên bàn Một lần, đang đêm nàng chợt thức giấc ánh tuyết mờ mờ chiếu vào cửa kính con mèo xám ác của cụ potapov để lại đang ngáy khò khò trên đi văng tatiana khoác áo choàng mỏng vào phòng làm việc của cụ potapov và đứng một lát bên cửa sổ một con chim lặng lẽ bay vụt ra khỏi cây làm tuyết đổ ào xuống tuyết bay như một thứ bụi trắng phủ một lớp mỏng lên trên mặt kính tatiana thắp ngọn nến trên bàn ngồi xuống ghế bành và đăm đăm nhìn ngọn nến ngọn nến cũng chả buồn động đậy sau đó nàng thần trọng lấy ra trong chồng thư một bức bóc phong bì nhìn chung quanh và bắt đầu đọc cha yêu quý thế là con đã nằm bệnh viện được một tháng Vết thương của con không nặng lắm, nó đang lên da non. Xin cha đừng lo lắng và chớ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, con gian cha đấy. Con luôn nhớ đến cha, đến ngôi nhà của cha con ta, đến tỉnh lỵ của chúng ta. Tất cả những cái đó xa xăm quá, tưởng như ở đâu mãi chân trời. Con nhắm mắt lại và thấy con mở cửa hàng rào, bước vào giường. đông tuyết xuống nhưng con đường nhỏ dẫn tới phong đình bên dốc đã được sửa sang sạch sẽ và băng bụi phủ đầy những khóm tử đinh hương. Lò sưởi trong phòng kêu tí tách, khói bạch dương thoang thoảng. Cây dương cầm cuối cùng đã được lên dây lại và cha đã cấm những cây nến vàng hình xoắn ốc con mua từ Leningrad vào những chân đèn và dẫn những bản nhạc ấy trên chiếc đàn. Bản tự khúc của vở nhạc kịch con đầm bích. và tình ca trên những bờ tổ quốc xa xôi không biết quả chuông treo ở cửa có kêu không thế là con vẫn chưa kịp sửa chả lẽ rồi con sẽ lại được gặp tất cả những cái đó chả lẽ rồi con lại được đổ nước giếng trong bình ra mà tắm sạch bụi đường xa cha còn nhớ không ôi nếu cha biết được rằng ở đây một nơi xa xôi còn yêu mến tất cả những cái đó biết chừng nào Cha đừng ngạc nhiên, nhưng con nói với cha một cách thật đứng đắn rằng con nhớ đến những cái đó trong những phút ác liệt nhất của trận đánh. Con biết rằng con đang bảo vệ không riêng gì tất cả đất nước, mà cả cái góc nhỏ bé và thân yêu ấy trong lòng con. Tức là cả cha, cả khu vườn nhà ta, cả những em bé đầu bù tóc rối trong làng ta, cả những cánh rừng bạch dương bên kia sông, và cả con mèo ác khiếp nữa. Xin cha đừng cười và đừng lắc đầu cha nhé. có thể là khi ở bệnh viện ra người ta sẽ cho con về nhà trong một thời gian ngắn điều đó chưa chắc lắm tốt hơn hết là cha đừng đợi tatiana ngồi rất lâu bên cạnh bàn Mắt mở to nhìn qua cửa sổ, nơi bình minh bắt đầu hé lên trong một màu xanh dày đặc, và nghĩ rằng sắp tới đây thôi, ngày một, ngày hai, có thể sẽ có một người mà nàng không quen biết từ mặt trận trở về ngôi nhà này, và người đó sẽ đau khổ khi phải gặp những người xa lạ ở đây, và phải trông thấy mọi vật hoàn toàn không giống như ý người đó muốn. Sáng hôm sau, Tatiana Saivaria lấy sẻn ra dọn con đường dẫn tới phong đình bên bờ dốc. Cái lầu đã hoàn toàn đổ nát. Những cột gỗ móc meo rêu phủ đầy. Tatiana tự tay sửa quả chuông con treo trên cửa. Trên quả chuông có một hàng chữ đúc đến buồn cười. Ta treo trên cửa hãy giật cho vui. Tatiana đụng vào quả chuông, nó kêu lên lanh lãnh. con mèo ác khiếp khó chịu ve vẩy đôi tay, rồi bực dọc đi ra khỏi nhà có lẽ nó cho tiếng chuông vui vẻ kia là gàn dở trưa hôm đó tatiana má ửng hồng cười nói âm ý, mắt quần thâm vì xúc động từ ngoài phố về dắt thêm một ông lão lên dây đàn một người tiệp đã nga hóa hoàn toàn ông lão làm nghề chữa đèn cồn đèn dầu quả búp bê accordion và lên dây đàn dương cầm Lão thợ sửa đàn có một cái họ rất buồn cười, Nevidan, của hiếm. Sau khi lên dây đàn, ông Gia Tiệp nói rằng chiếc đàn cũ nhưng rất tốt. Không cần ông nói, Tatiana cũng biết rõ điều đó. Khi ông lão về rồi, Tatiana cẩn thận lục khắp các ngăn kéo bàn và tìm thấy một gói to những cây nến hình xoắn ốc, nằm cắm vào các chân nến đặt trên chiếc dương cầm. Buổi tối hôm ấy, nàng thắp nến lên, ngồi trước chân cầm và tiếng nhạc tràn ngập cả ngôi nhà. Khi Tatiana ngừng chơi và tắt nến đi, thì một làn khói thơm tỏa ra khắp các phòng, y như trên cây thông ngày lễ đầu năm. Varia không giữ được nữa. Sao mẹ lại đụng vào đồ vật của người khác? Nó nói với Tatiana, mẹ cấm con, còn mẹ thì lại đụng vào đủ mọi thứ, nào chuông, nào nến, nào đàn... Mẹ lại đặt những bản nhạc của người ta lên trên dương cầm nữa. Bởi vì mẹ là người lớn, Tatiana trả lời. Varia châu mày ngợp giật nhìn mẹ. Lúc này Tatiana không giống người lớn một chút nào. Mặt nàng tươi hẳn lên và nôm nàng giống cái cô thiếu nữ tóc vàng đã đánh rơi chiếc hài pha lê trong cung vua nhiều hơn. Chính Tatiana đã kể cho Varia nghe chuyện cô gái ấy. ngay từ lúc còn ngồi trên tàu quả trung úy nikolai potapov đã tính rằng anh chỉ có thể ở nhà với cha anh nhiều lắm là hai mươi bốn tiếng đồng hồ hạn nghỉ phép thì ngắn mà cuộc hành trình đã chiếm mất gần hết thời gian tàu quả tới thành phố ban ngày vừa bước chân xuống ga trung quý được ông lão trưởng ga là người quen cho biết cha anh mất đã được một tháng và hiện giờ một đứa ca sĩ trẻ tuổi cùng đứa con gái của nàng đang ở nhà anh chị ta người tản cư Ông trưởng ga nói Nikolai im lặng và nhìn ra ngoài cửa kính Nơi những hành khách mặc áo bông Đi ủng dạ Tay cầm ấm nước đang chạy Anh thấy chóng mặt Dân, ông trưởng ga nói Cụ nhà là người thật tốt bụng Thế mà cụ chết đi không kịp gặp con trai Bao giờ lại có tàu ra thư bác? Nikolai hỏi Năm giờ sáng mai Ông lão nói Rồi im lặng một lát và nói tiếp Anh lại đàn tôi chơi Bà lão nhà tôi sẽ pha trà dọn bữa tối cho anh. Anh về nhà bây giờ cũng vô ích. Cảm ơn bác. Nikolai trả lời và bước ra. Ông trưởng ra nhìn theo lắc đầu. Nikolai đi qua tỉnh về phía bờ sông. Phía trên là một bầu trời xanh xám. Tuyết lơ thơ bay trên chết giữa trời và đất. Mấy con quạ bước đi bước lại trên con đường có những đống phân ủ. Trời sẩm tối, gió thổi từ bên kia bờ sông. Từ những cánh rừng, làm anh chảy nước mắt. Làm thế nào được? Nikolai nói, ta về chậm quá. Và tất cả, cả tỉnh lị này, cả con sông, cả ngôi nhà, giờ đây đối với ta gần như hoàn toàn xa lạ. Anh ngoảnh nhìn về phía sườn đồi dốc bên kia thành phố. Ở đó khu vườn nằm trong băng bụi, và ngôi nhà ánh lên một màu đen. Khói bay ra từ ống khói của ngôi nhà. Gió đưa khói bay về cánh rừng Bạch Dương Nikolai thông thả bước về phía nhà mình Anh định không vào nhà Mà chỉ đi ngang thôi Hoặc có thể anh sẽ ngó qua mảnh giường xưa Đứng một lát trong cái lầu nghỉ chân cũ kỹ Anh không sao chịu nổi Khi nghĩ rằng trong ngôi nhà của cha anh Giờ đây đã có những người hoàn toàn xa lạ Vô tình đến ở Tốt hơn hết là chẳng nhìn thấy gì hết Để khỏi phải đau lòng Cứ đi đi và lãng quên dĩ vãng. ờ, Nikolai nghĩ bụng. Con người mỗi ngày một trưởng thành, mỗi ngày một nhìn sự vật chung quanh một cách khắc khổ hơn. Nikolai về đến nhà khi trời tối. Anh nhẹ nhàng mở cửa vào giường, nhưng cánh cửa vẫn kêu ken két. Mảnh giường như giật mình. Tuyết động trên cành rơi xào xạc. Anh nhìn quanh. Trên con đường nhỏ dẫn tới phong đình, tuyết đã được dọn sạch sẽ. Nikolai vào trong lầu, đặt hai tay. Lên trên cái lan can cũ kỹ Đằng xa bên kia rừng Bầu trời hồng lên mờ nhạt Có lẽ trăng đã nhô ra Sau những đám mây Nikolai cất mũ lấy tay vuốt tóc Chung quanh anh yên lặng Chỉ ở dưới kia Dưới chân đồi Mấy người đàn bà xách những chiếc xô rỗng Kêu loãng xoảng đi lấy nước Ở các lỗ băng Anh chống cùi tay lên lan can Nói khẽ Có thể nào lại như thế Có ai đó nhẹ nhẹ đặt tay lên vai anh. Nikolai ngoảnh lại. Đằng sau anh là một thiếu phụ trẻ, có khuôn mặt xanh xao và nghiêm trang, đầu quàng khăn lên. Thiếu phụ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm và chăm chú. Trên mi mắt và trên má thiếu phụ, những bông tuyết tan dần. Có lẽ đó là tuyết từ trên cành rơi xuống. Anh đội mũ vào kéo cảm lạnh đấy. Thiếu phụ nói khẽ. Mời anh vào nhà, không nên đứng ở đây. Nikolai yên lặng, thiếu phụ nắm lấy cánh tay áo của anh và dẫn anh theo con đường nhỏ đã được dọn sạch. Nikolai dừng lại ở bên thềm, xúc động làm anh nghẹn ở cổ họng, không sao thở được. Thiếu phụ vẫn nói khe khẽ, không sao, xin anh đừng ngại vì chuyện ở đây có tôi, cảm giác đó sẽ qua ngay thôi. Nàng dậm chân để rũ tuyết bám vào giày, tức khắc, quả chuông trong phòng mắc áo reo lên lanh lảnh trả lời. Nikolai thở dài thật mạnh lấy hơi. Anh bước vào nhà, vừa đi vừa bối rối, lẩm bẩm điều gì. Ở phòng ngoài cởi áo choàng, anh đã ngửi thấy ngay thấy mùi khói bạch dương thoang thoảng và nhìn thấy con mèo Akhip. khiếp. Nó đang ngồi trên đi văng ngáp dài. Một đứa con gái tóc biếm đứng bên đi văng và nhìn anh bằng cặp mắt sung sướng. Nhưng nó không nhìn mặt anh mà nhìn mấy viền vàng trên tay áo anh. Vào đây anh, Tatiana nói và dẫn anh vào bếp. Trong bếp, anh thấy có bình nước giếng lạnh và chiếc khăn tay gai quen thuộc theo hình những chiếc lá sồi đã được treo sẵn ở đấy. Tatiana trở ra, đứa con gái mang xà phòng cho Nikolai và nhìn anh cởi áo rửa mặt. Nỗi bối rối trong lòng anh vẫn chưa tan. Mẹ cháu là ai vậy? Anh hỏi con bé và đỏ ửng mặt. Câu hỏi đó anh chỉ hỏi chỉ để mà hỏi. Mẹ cháu cứ tưởng mẹ cháu là người lớn, con bé thì thầm với một vẻ bí mật. Thế nhưng mà mẹ cháu chẳng phải người lớn tí nào. Mẹ cháu chỉ là một đứa con gái bé nhóc còn xoàng hơn cả cháu nữa kia. Tại sao? Anh hỏi. Nhưng con bé không trả lời, nó nhoẻn miệng cười và chạy ra ngoài. Suốt buổi tối hôm ấy, anh không sao xua đuổi được cái cảm giác kỳ lạ là mình đang ở trong một giấc mộng nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc. Mọi vật ở trong nhà xếp đặt đúng theo ý anh muốn Dẫn những bản nhạc ấy trên chiếc đàn dương cầm Dẫn những cây nến hình xoắn ốc đang cháy, nổ tí tách Và chiếu sáng căn phòng làm việc của cha anh Và cả những bức thư anh gửi từ bệnh viện về Cũng thấy nằm trên bàn Dưới chiếc địa bàn cũ kỹ ngày xưa Mà ông cụ vẫn thường dùng chặn lên trên những bức thư Sau khi uống trà Tatiana dẫn Nikolai ra thăm mộ cha anh ở bên kia rừng Mặt trăng mờ mờ đã lên cao, những cây bạch dương lấp loáng một cách yếu ớt trong ánh trăng, ném những bóng nhẹ xuống tuyết. Đêm đã khuya, Tatiana ngồi trước dương cầm, nhẹ nhàng lựa phím đàn, rồi ngoảnh lại nhìn Nikolai và nói. Lúc nào tôi cũng có cảm giác là tôi đã gặp anh ở đâu rồi. Dân cũng có lẽ, anh đáp. Nikolai nhìn thiếu phụ, ánh nến ở bên cạnh soi sáng nửa khuôn mặt nàng. Anh đứng dậy, đi đi lại trong phòng, rồi dừng lại, anh nói bằng một giọng trầm trầm. Không, tôi không sao nhớ ra được. Tatiana ngoảnh lại, sợ sệt nhìn Nikolai, nhưng không nói gì hết. Nàng đã sửa soạn chỗ ngủ cho Nikolai trên chiếc văn trong phòng làm việc. Nhưng anh không sao nhắm mắt được. Mỗi phút trong ngôi nhà này đối với anh thật quý báo, và anh không muốn bỏ mất phút nào. Anh nằm, chăm chú nghe tiếng bước chân rón rén của con mèo Akhip, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thì thào của Tatiana với người vú già, sau cánh cửa đóng. Rồi những giọng nói im bặt, người vú đã đi, nhưng dệt sáng ở dưới cánh cửa vẫn không tắt. Anh nghe thấy tiếng lật dở các trang giấy loạt soạt, chắc Tatiana còn đọc sách. Anh đoán nàng thức cốp để gọi anh dậy cho kịp tàu. Anh muốn nói với nàng rằng anh cũng không ngủ, nhưng anh không dám gọi. Bốn giờ sáng, Tatiana khẽ khẽ mở cửa và gọi Nikolai. Anh cửa mình. Anh dậy đi thôi, đến giờ rồi, nàng nói. Tôi rất tiếc phải đánh thức anh. Tatiana tiễn anh ra ga. Hai người đi qua tỉnh lỵ còn đang ngủ im liềm. Sau hồi chuông thứ hai, họ từ giã nhau. Tatiana đưa cả hai tay cho Nikolai và nói, anh nhớ viết thư nhé. Về đây chúng ta đã là những người thân, phải không? Nikolai không trả lời, anh chỉ gật đầu. Mấy hôm sau, Tatiana nhận được một bức thư của Nikolai, viết ở dọc đường. Tôi đã nhớ ra chúng ta gặp nhau ở đâu, anh viết, nhưng tôi không muốn nói với em khi còn ở nhà. Em còn nhớ Grun năm 1927 không, mùa thu, những cây tiêu huyền cổ thụ công viên Livadia, trời u ám. biển nhợt nhạt. tôi đi theo con đường nhỏ tới Orenda. trên chiếc ghế dài bên đường có một thiếu nữ ngồi. cô ta chừng mười sáu tuổi. trong thấy tôi, cô ta đứng dậy và đi về phía tôi. khi chúng tôi gặp nhau, tôi liếc nhìn cô ta. cô ta đi qua tôi rất nhanh, nhẹ nhàng, tay cầm một cuốn sách mở rộng. tôi dừng lại nhìn theo cô rất lâu. thiếu nữ đó là em. tôi không thể nhầm được. Tôi nhìn theo em Và cảm thấy rằng có một người con gái Vừa đi qua ngay bên cạnh tôi Người đó có thể làm tan dở Cả đời tôi Mà cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tôi Tôi hiểu rằng Mình có thể yêu người con gái ấy Đến hy sinh cả thân mình Lúc đó tôi đã biết rằng Tôi phải tìm em cho bằng được Dù cho có phải trả bất cứ giá nào Tôi nghĩ như vậy Nhưng lại vẫn cứ đứng lặng Vì sao tôi cũng chẳng hiểu Từ ngày ấy tôi yêu Grun và con đường nhỏ. Ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu một việc đều ổn thỏa và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em. À, tôi đã thấy bức thư của tôi bị bốc ra để ở trên bàn cha. Tôi đã hiểu tất cả và tôi chỉ biết từ nơi xa xôi này gửi lời cảm ơn em. Tatiana đặt lá thư xuống Đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ Ra mảnh giường tuyết phủ Trời, mình có ở Crimea bao giờ đâu Chưa bao giờ Nhưng lúc này cái đó có gì là quan trọng Và để cho anh ấy tuyệt vọng làm gì Và cả mình nữa Nàng cười đưa tay lên che mắt Bên ngoài hoàng hôn mờ mờ Vẫn còn cháy đỏ mãi không sao tắt được